gì, các ngươi." Long Khôn mặt mộng bức, biểu tình cả người cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo, lão không tin bốn học sinh trước mặt, chỉ dù một ngày đã lấy được rất nhiều thành tích nửa năm học sinh cũng không lấy được, càng không tin bốn môn đồ không thể tưởng tượng nổi như vậy, lại xuất phát từ thủ hạ của mình. "Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, ta Long Khôn, thế mà cũng có thể mang học sinh xuất sắc." Từ dương vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ bả vai Long Khôn. "Lão sư, không nên tự coi thường mình." Phải có lòng tin vào chính mình, con người luôn sẽ tiến bộ. Lòng khô nhu thuận giống như một học sinh, dưới sự an ủi của đạo sư từ dương gật gật đầu. Bài hiệu ta nhận lấy, cửa thứ nhất các người xem như thông qua, mỗi người đều chuẩn bị tốt một chút đi, Nam ngày sau ta tập hợp lại đây, cùng những cái đổ nhọn dưới tay ta tranh ra năm danh ngạch. Lần này học viện luận võ hạ thông báo mới, không còn là đơn đả độc đấu, mà là muốn tiến hành tổ đội 5 năm cạnh tranh chiến, 300 thạch tháp mỗi nơi một chi năm người tổ liên chiến 6 vòng, chỉ cần có thể tiến vào vòng cuối cùng, các ngươi cho dù lấy được tu cách thứ hai, bởi vì điểm tích lũy đoàn chiến so. Với chiến đấu cá nhân trước đó cao hơn, bốn người Từ Dương nhìn nhau mà cười, so với đoàn chiến, bốn người có thể hoàn mỹ phân chia chiến luoc ẩn giấu nội tình cường đại của mình, càng vững vàng vươn lên vị trí đầu bản đồ. Đêm khuya, ba muội tử đều ở giữa linh thuyền tu luyện, Từ Dương nhàn rỗi không có việc gì, tính toán thừa dịp buổi tối ở giữa học viện đi dạo chung quanh xem có thể tra được một ít manh mối đặc thù hay không. Phút bóng tối như quỷ mỹ lướt qua bầu trời đêm, vô số tháp đá hoặc sáng hay tối, từ trong mây nhìn xuống một tòa tháp đá lơ lửng này mới có thể cảm nhận được thư viện mênh mông này là tam thiên đạo châu thập đại đỉnh cấp thư viện, đội tình thánh hồn cũng không thể kinh thường mạnh như từ dương cũng có thể cảm nhận được những thạch tháp này lẫn nhau hẳn là phong lưu một cỗ cổ trận cực kỳ cổ xưa mà cường đại là lực lượng hạch tâm thủ hộ toàn bộ thư viện tttt Tiểu già đột nhiên lại thò đầu ra. Lão đại, ta ngửi được một cỗ mùi đặc thù, hẳn là khí tức ma thú cực kỳ cường đại, từ dương cả kinh. Thật hay giả, ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi có thể ngửi thấy nó như thế nào. Hắc hắc, đừng quên ta chính là huyết mạch của long sát, khứ giác trời sinh ở trong quần thể ma thú đều là đệ nhất thang đội tồn tại, chứ đừng nói là so sánh với nhân tộc tất nhiên nếu lão đại nghiêm túc ta không phải là đối thủ của ngài vỗ vỗ mông ngựa mau dẫn ta đi xem một chút đến thư viện này đến bây giờ tử dương còn chưa phát hiện có khí tức ba động của đỉnh cấp ma thú hắn có một loại dự cảm sóng phát hiện này của tiểu xà hẳn là sẽ mang đến manh mối trọng yếu rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của tiểu tử này tử dương đi tới một linh trì khổng lồ lơ lửng ở phía sau núi thư viện tiên quang lưu truyền xung quanh linh trì này có linh khí dự trữ tương đối nồng đậm nhìn kỹ bên trong đúng là nuôi ba con thiên thanh hề ngưu thập phần khủng bố cái gì dĩ nhiên là thiên thanh hề ngưu mà thú ma thú vương giả cấp ma thú ma thú vì sao lại xuất hiện ở trong thư viện giống ba đại gia hỏa này tựa hồ cũng phát hiện ra cái gì đó phát ra một tiếng gầm giận dữ nghênh thiên kinh hãi chung quanh không ít thạch tháp đều đem lực chú ý hướng về phía này rất nhanh liên tiếp ba đạo động thiên cảnh cường giả dừng chân linh trì Cảnh giác quan sát phụ cận, sau đó bắt đầu dùng một loại đặc thù giống như thôi miên trận pháp áp chế ba con thiên thanh hề như này. Ai, nếu không phải mấy lão gia hỏa thư viện kia, luộn đưa ra những yêu cầu không giải thích được này, chúng ta cũng không cần suốt ngày lo lắng đề phòng như lệ nuôi dưỡng thứ này. Ai nói không phải. Hôm nay ăn tuyết vũ thiên lang đe phong nhu vay nuoi duong thu câu, ngày mai ăn hỏa vừa xong đầu cá sấu, ngày mốt lại ăn thiên thanh hề như, cái gì ma thú hiếm có cái gì. Thật không hiểu những người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì Được rồi, đừng oán giận nữa Nếu bị đám lão gia hỏa xuất quỷ nhập thần kia phát hiện Chúng ta cũng không chịu nổi đi Từ dương hơi nhíu mày Làm nửa ngày, mấy con quái vật khổng lồ này Lại là thức ăn của những cường giả thần bí trong thư viện Xem ra, tàng thư lâu thư viện này thật sự hoàn toàn bất đồng Với nơi tàng thư theo nghĩa bình thường Cửa thứ ba chỉ sợ mới là khảo nghiệm chân chính lần này tuy rằng không có phát hiện gì tuyệt đại nhưng ít nhất làm cho từ dương tâm bên trong có đại khái nhận thức trước mắt ngày tuyển chọn nội bộ đã đến bốn người từ dương đã sớm đi tới tháp đá của long khôn lại phát hiện diện tích tháp đá hôm nay tựa hồ so với ngày thường mở rộng rất nhiều lần thì ra mỗi một tòa thạch tháp trong thư viện kỳ thật đều là một tòa chiến trường cục bộ có thể biến hóa hình thái chuyên môn dùng để luận bàn đạo sức rất nhanh lục tục bay tới bảy tám người Những người này hình thái khác nhau gọi là một quang quái lục ghi hình thục kỳ quái. Có tân sinh cao chưa đến một thước ba thước, có trắng hán sắt cao hơn hai thước, còn có công tử nhà giàu nhìn như an mặc thư sinh, còn có lưu manh phố phường an mặc thập phần tiên phong mắt thần sắc hiếp mắt. Nói tóm lại, lớp học dưới tay Long Khôn thật sự muôn hình muôn vẻ, người nào cũng có. Ồ! Long Khôn, đây chính là mấy cái dự thính sinh của người, ta nói tại sao lại sống như vậy? À! Vừa nhìn đã biết là bốn cái cho không, người nhìn thân thể nhỏ bé đơn bạc của bọn họ, phòng trừng không đủ cho ta một cái bố luân. Bốn người từ dương vẻ mặt khinh thường, thậm chí đã dự đoán trước sẽ là cục diện như vậy, ở loại địa phương như thư viện này, trào phúng mượn học sinh là chuyện bình thường, hốn chi bọn họ cũng chưa chuyen binh thuong huong chi bon thấy qua thực lực của bốn người từ dương. Được rồi được rồi, cũng đừng nói nhảm nữa, thầy trò chúng ta khó có thể gom góp đầy đủ như vậy, đều lấy lại tinh thần, thời gian một ném nhang. Tất cả mọi người tự do loạn đấu, cuối cùng ở lại trên chiến đài năm người, chính là lần luận võ này đại biểu cho đoàn đội xuất chiến của lớp chúng ta. Lòng khôn nói xong vung tay lên, phương chiến đài này tự mình phát hoạ thành một đạo pháp trận, xem như xác định một phạm vi, một khi có học viện lao ra khỏi vòng tròn này, bất kỳ lực lượng nào tiếp theo đều tự động bị che chắn, tránh thủ đoạn quá cưng rắn không kịp sừng tay tạo thành thương tổn không cần thiết, đồng nghĩa. Nhận thua trực tiếp bay ra pháp trận này là được, tổng cộng có 38 người đồng thời tập kết ở giữa chiến đài Long khôn ra lệnh một tiếng, loạn đấu chính thức bắt đầu. Hà hà hà, ta thích nhất là đại loạn đấu, lão tử đến lòng hồn thư viện này, chính là vì ba tháng một hồi loạn đấu, thật là kích thích. Hán tử cao lớn cầm búa đập mạnh vào giữa chiến trường. Ẩm Ẩm, lực chấn động vô cùng mạnh mẽ đánh ra, trong nháy mắt bán bay hai học viên trẻ tuổi tuyên bố rời khỏi sân. Loại loạn đấu cục này, người có được phạm vi lớn cùng pháp sát thường thủ đoạn rất chiếm tiện nghi. Nhưng thường thường cũng là đối tượng mà những người sinh tồn có hạn nhám vào, bốn người tử dương rất thông minh, cơ bản không ra tay, dùng phương thức bảo vệ thân thể minh trước tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao mặc dù lấy loạn đấu làm danh nghĩa, sinh tồn mới là mạnh để hạch tâm khảo nghiệm. Hừ, trốn sang một bên liền không có việc gì sao. Tiểu tử lông vàng kia không biết vì sao, đột nhiên nhìn chăm chăm vào tử dương giữa các ngón tay bay ra vô số kim quang ám khí. Mỗi một đạo ám quang đều tập trung ở vị trí yếu hại của từ dương Nguyên anh trùng dài Không sai Từ dương cười khẽ Dưới chân đạp lơ lửng vài cái xoay về phía sau lông vàng Sau lưng một đạo kiếm quang tương đối yếu ớt ngưng sinh ra Đồng dạng tập trung khí tức của đối phương Kèm Kiếm quang nhìn như có chút ảm đạm Nhưng trong nháy mắt bay ra ngoài Khí tức vẫn tương đối áp người Ít nhất lông vàng đối diện không thể không một lần nữa xem xét tiêu chuẩn của từ dương Hừ Không thể tưởng được ngươi cái sự thính sinh này có tài, ngươi kiếm quang thuần túy như thế nếu không phải cường độ linh lực không đủ, ta thật đúng là không nhất định ngăn cản được, lông vàng tay trái hư không trượt, triệu hoán ra một khối thuẫn bài, ngăn cản từ dương đạo kiếm nhận này. Không tệ, ngươi ngoan cường hơn ta tưởng tượng. Còn muốn chơi như thế nào, mặc ngươi sử dụng đi, ta phục bồi tới cùng. Từ dương căn bản không vội vàng đá rớt tên này, loại đối kháng cấp bậc này đối kháng hắn xem ra chính là lãng phí thời gian thay vì từng người một giáo huấn hải tử không bằng lựa chọn một đệ đệ hoạt bát một chút trong đó hào hào cùng hán chơi đùa coi như là rất thời gian làng thanh du hiển nhiên cùng tử dương không phải là cùng một ý nghĩ đường đường là đại tông chủ của hoàng triều thiên lam tông đại hạ lại rút kiếm khi đối mặt với những tu sĩ nguyên anh cảnh này lúc động tác này sáng lên bạch liên tuyết cùng linh giao đều theo bản năng nhìn vào phía nàng người khác tổ đội tất cả mọi người đều sợ đồng đội đánh không lại tự kéo chân cho mình đội tử dương này Sợ là hơi không khắc chế đánh ra thao tác dọa đối thủ, quả thực không giống cách chơi của một thế giới. Bất quá đúng như lời Từ Dương nói, ăn quen sơn hào hài vị, giết qua trí tôn cấm kỵ ma tộc, quay đầu đánh một tá A-miêu A cầu cấp tân thủ thôn này, cũng là một loại kinh nghiệm không tồi. Keng. Một kiếm xuất ra, lặng thanh su trực tiếp bổ bay đại trùy trong tay thợ rèn oanh tạc lung tung, thật sự cũng làm cho không ít tân binh ở giữa chiến trường thở vào nhẹ nhõm. Vương bắt đẳng kia, ta muốn đập bẹp ngươi. Thợ rèn đại hán như bay về phía lăng thanh xu, ba nữ đều là nam trang trang phục, càng không thể để cho đối phương có chút tầm tư thương hương tiếc ngọc, chỉ lo thiết ngư liều lĩnh vỏ tới. Không ngờ đúng lúc này, khỏe miệng lăng thanh xu dương lên một chút độ cong đùa giỡn thân thể cong hai chân về phía sau đột nhiên phát lực, một cỗ lực chấn cực mạnh trong nháy mát đánh bay đại thiết ngư này. oa à à! Thợ rèn đại thúc không cam lòng phát ra tiếng gào thét, đáng tiếc người đã lao ra khỏi phát trận vùng ven ai, thiết Ngưu, ngươi thật sự được, ngay cả một sự thính sinh cũng đánh không lại. Câm miệng, lòng khôn ngươi là một tên gà mờ, ta bị người ta tính kế ngươi nhìn không ra. Hắc hắc, chỉ có thể trách ngươi một sợi gân, lần này luận võ ngươi liền nghỉ ngươi đi, chậm đi không tiễn, mẹ nó này đâu phải là quan hệ thầy trò, lòng khôn kia nhìn thế nào cũng giống như di di hồng viện, đại hán thợ rèn thì giống như là người bị người ta lừa gạt tiền tài. Cứ như vậy, Một học viên cùng tổ không ngừng bị loại, cũng chỉ còn lại 10 tinh anh ở lại trung ương chiến đài, tự nhiên cũng bao gồm 4 người từ Dương. Được rồi, bây giờ mới là trò chơi chân chính trong vòng chung kết. Chúng ta một đấu một đi, năm người thắng kia đạt được tư cách, bằng không nếu người nào đó bị tập trung, vậy thì không chọn ra đội thể thao 5 người mạnh nhất. Ta đồng ý, vậy ta liền chọn người, công tử ca bộ dáng thư sinh kia là người đầu tiên lựa chọn, dùng quạt cấp của mình chỉ về phía linh dao. Ta có một thói quen xấu, không thích người khác dùng đồ chỉ về phía ta, nói như vậy, ta sẽ tức giận. Vũt! Linh dao trượt khẽ động, vị trí ban đầu dường như còn lưu lại dấu vết tàn ảnh, trong nháy mắt, thư sinh kiêng ngay cả người mang quà đã bay ra khỏi pháp trận. Cái gì, cái gì, tên kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình ngay cả thua thế nào cũng không thấy rõ. Đáng chết, thì ra người một mực bảo tồn thực lực, chỉ chờ thời điểm cuối cùng mới phát lực. Người trời đại loạn đúng như vậy là không có nhân tính. Từ dừng lúc trước vừa mới giải quyết xong ám khí hoàng mau kia, chờ đến đối thủ cuối cùng của hắn hôm nay, cũng là đạo sĩ duy nhất trên sân có được thực lực đỉnh phong nguyên anh cảnh. Tiểu tử, bần đạo không thích tranh cường hiếu thắng, đến dự thi là bởi vì mình cũng là học viên của học viện Thánh Hồn, đã tu luyện ở chỗ này hơn 100 năm vẫn chưa tốt nghiệp. Người ta liền luận bàn một chút, thể lực của ta có hạn, nếu cảm thấy đánh không lại thì ta liền tùy thời kêu dừng. Ngươi phải hạ thù lưu tình Từ dương cười gật đầu Tiên bối yên tâm Ta rất có trường mực Nhưng mà lúc này đây Từ dương cũng cho mọi người một kinh hủy Chỉ thấy tên này không biết sử dụng công pháp gì Bóng dáng rõ ràng đã hướng lão đầu nhi bay tới Nhưng khi trên tay đối phương phất trần Dùng hết toàn lực run lên Không hề báo trước đánh ra lực lượng nguyên anh đỉnh phong cảnh Đường nét kia giống như là một đạo bóng bay bay lên Ba một tiếng tiêu tán trong không khí Cái gì? Cái này à? Kể cả long khôn, những người xem cuộc đấu không rời khỏi sân sau khi đào thải đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong nháy mắt, từ dương chân thân rơi vào sau lưng lão đạo, ngón tay liên tục động, trực tiếp phong bế hơn 10 đại huyệt của đối phương, thắng bại đã thấy phân hiểu. Làm sao có thể, ngươi vừa rồi, phước cuộc dùng thủ đoạn gì, có thể che đậy tầm mắt của ta? Lão đạo coi mình là cường giả, dù sao theo hắn thấy, từ dương tuy rằng thoạt nhìn chỉ có luyện khí cảnh. Năng lực thi chiến ở nguyên anh đỉnh phong, nhưng nội tình cũng không sâu bằng mình. Hắn nào biết, từ dương là một tên gia hòa sống mười vạn năm, làm sao hắn có thể phỏng đoán? Tiên bối, lúc vừa rối loạn đấu ta tuy rằng không có động tác gì, nhưng chiến pháp cùng động tác của mỗi người trên sân các ngươi đều ở trong phạm vi quan sát của ta. Sáu người bị ngươi thanh lý ra ngoài, đều thua ở phương pháp tập kích của ngươi. Khi ngươi chủ động đối với ta yêu thế, ta biết ngươi vẫn sẽ dùng phương pháp. Như vậy đối kháng với ta... Cho nên ta liền đem kế liền kế Lão đạo thở dài thật sâu Chỉ có thể bắt đắc dĩ lắc đầu Thôi Ta thua, tiểu tử Vì ta cởi bỏ huyệt đạo đi Từ dương đẩy mạnh tay Toàn bộ thân mạch lão đầu nhi khôi phục vận truyền thông suốt Nhưng đúng lúc này Phất trần trong tay lão gia hòa trong nháy mắt Bị khí tức nguyên anh cảnh cường đại quán phong quán đầy Xoay người lại nặng nề bổ về phía từ dương Ai nhất định phải dãy rộn như vậy sao Tiên bối Người có tâm tư này, không bằng động não nhiều, cân nhắc sớm một chút tốt nghiệp đi. Phành, từ dương lăng không nhấc chân, đem lão nhân này ngay cả phất trần đá về phía long khôn, lực đạo mạnh mẽ, ngay cả người khác văng long khôn cùng bay ra ngoài. Lúc này, trong dân ngoại trừ đoàn từ dương ra, chỉ còn lại có bốn người. Có một đôi huynh đệ song sinh, luyện liền một thân hoành luyện ngạnh công, thể hình này nói là đau thương bất nhập một chút vấn đề không có, bản thân cũng đều có trình độ nguyên anh cao dài quạt thực sống như hai tiểu nhục sơn đứng ở bên cạnh hai người bọn họ là một lão phụ cũng là nguyên anh cao dài trong tay cầm một bộ đồ vật hình móc câu ném tới quăng nuôi bà ta là một khôi lỗi sư có thể đồng thời khống chế bốn khôi lỗi kim đan cảnh bất quá chân chính hấp dẫn tử dương ngược lại đứng ở bên ngoài đội ngũ tiểu câu nương giơ bản vẽ kia nhìn qua cũng chỉ là bảy tám tuổi co nuong do cây bút vẽ một bộ bảng vẽ bất luận binh khí nào xuất hiện trên mặt nàng đều có thể dưới sự ngưng tụ linh lực biến thành chân hình sắc bén Đạt bút thành bình. Tiểu cô nương này dĩ nhiên là họa thần sư hiếm thấy. Khó có được. Từ dương vẫy vẫy tay với tiểu cô nương. Không biết vì sao, cô gái nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của từ dương. Theo bản năng tiến lên bên hắn. Đại ca ca tốt, từ dương dùng nịch sờ sở cái đầu nhỏ của cô gái. Người tuổi còn nhỏ như vậy, liền bị thánh hồn thư viện trúng tuyển rồi. Không đơn giản à, cô bé cười hắc hắc. Bởi vì năng lực của ta tương đối đặc biệt là trời sinh vẽ cái gì thì có cái gì, cho nên đã được nhận vào. Đại ca ca ngươi có đói không? Muốn ăn kẹo hồ lô không? Các đoàn có thể được vẽ cho ngươi. Ngươi gọi đoàn đoàn sao? Tiểu cô nương đáng yêu gật gật đầu, mũ trên đầu đem gò má tròn vo phấn nộn mềm mại của nàng quấn ở bên trong, rất khiến người ta đau lòng. Không riêng gì từ dương, ba nữ thần bên cạnh cũng đều cảm thấy tiểu nữ oa này rất đáng yêu. Lão đại, ngươi quyết định sao? Bạch Liên Tuyết không thể nghi ngờ vẫn là nữ nhân hiểu tâm tư từ dương nhất, mở miệng hỏi một câu, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu đến cuối đều không thèm lấp mắt nhìn ba người còn lại, đối diện một cái. "Nhà đầu, ngươi vẽ cho Kaka ca ca một cái kẹo hồ lô, Kaka ca ca liền để ngươi thăng cấp, cùng chúng ta đi thi đấu, như thế nào?" Đoàn Đoàn rất vui vẻ liên tục gật đầu, cứ nhiên còn đột nhiên tiến lên, hướng trên mặt Kaka ca ca ôm một cái. Từ Dương hình như đột nhiên cảm nhận được tình yêu ấm áp của một phụ thân một tay ôm nha đầu này vào trong ngực. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một thành viên trong đoàn đội của chúng ta, dù sao ngươi còn gọi là đoàn nhỏ, ngươi đến làm đoàn sùng của chúng ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống cay, như thế nào. Cảm ơn ca ca. Ẩm Ẩm, cũng vào giờ khác này, linh giao cường thế xuất thủ, một chiêu kiếm lãng đánh ra, trên đài ba người này đồng thời bay ra ngoài. Tá kháo, thật ngông cuồng, quả thực cuồng vọng, Thế mà đều đến trái phải đại loạn đấu kết cục trình độ rồi. Bốn người bọn họ vốn đã quen biết, chính là bốn dự thính sinh cùng nhau, sớm biết bọn họ có thể đánh như vậy, chúng ta vừa mới bắt đầu đã phải tập thể mà tấn công, lần này tốt rồi, bị bốn người bọn họ chiếm tiện nghi. À, tha thứ ta nói thẳng, bản đạo đều giải quyết không được ra hỏa, các người một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hoàng mau nhất thời dậm chân. Lão già Xem người tuổi lớn không muốn khi dễ ngươi, sau này nói chuyện chú ý một chút. Trong đạo quán, đại loạn đấu bản đạo đồng dạng trọng quyền xuất kích, như thế nào, ngươi cắn ta, à, kết quả là, một hồi chửi bới không hề báo trước đột nhiên diễn ra, lòng khôn vội vàng ném chứng chỉ tư cách cho bốn người từ dương, liền lập tức vùi đầu vào căn ngăn bầu không khí bên trong đi. Từ dương mang theo bốn nhà đầu vẻ mặt bất đắc dĩ độn không mà đi, rất nhanh trở lại giữa linh thuyền. Ồ! Thật là một chiếc linh thuyền đẹp, ca ca, ngươi cùng các tỷ tỷ bình thường đều ở tại nơi này sao? Tạm nữ thần nhất thời mặt mày căng thẳng, theo bản năng sinh ra một tức cảnh giác. Làm sao ngươi biết, các nàng là nữ nhân, từ dưng hiển nhiên cũng chấn động. Phải biết rằng, ba người bạch liên tuyết dịch Dương thuật, không có nội tình động thiên đỉnh phong cảnh đều rất khó phát hiện. Đây chính là thủ đoạn che chắn vượt qua cảnh giới bề ngoài của các nàng, lại bị nha đầu 8 tuổi này nhìn thấy rõ ràng. Tà trời sinh đã có loại quan sát này. Hiệu quả ngụy trang ở trong tầm mắt của ta sẽ có màu sắc không giống nhau, chỉ cần ta đem linh lực chiếu vào đồng tử là có thể nhìn thấy bộ dáng chân chính của ba tỷ tỷ đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, cùng tương lai đoàn đoàn so sánh đều đẹp như nhau. Nha điều này thật sự là dỗ dành cho bốn người Từ Dương một chút biện pháp cũng không có, nhìn đã muốn hôn nàng mấy cái oa oa, ai có thể chịu đựng được? Không quá một đêm, Từ Dương liền phát hiện mình đã mất đi địa vị trong đoàn đội Tam nữ thần chỉ cần có thời gian liền đi cùng đoàn đoàn nói chuyện phiếm tử dương bi thương chỉ có thể yên lặng móc ra tiểu lòng mãng của mình ngầm đầu nhìn minh ngang đau nhin thằng đến sau này khi tiểu lòng chăn xà cùng đoàn đoan ở cùng một chỗ tử dương lúc này mới hoàn toàn nàn lòng thoái chí những ngày an nhàn cũng không kéo dài quá lâu ba ngày sau trận đấu loại trận đoàn chiến đối với cả thánh hồn thư viện chính thức bắt đầu cuộc thi diễn ra trong tổng số 6 vòng và 2 ngày bởi vì quy tắc thi đấu đặc thù hạn chế ngày đầu tiên ba lượt đọ sức thắng tổng thời gian ngắn nhất ba đội ngũ sẽ trực tiếp tiến vào chung kết lấy được tư cách tiến vào thư viện, như vậy công khóa liền đến, Từ Dương xây dựng một phương pháp tác chiến chuyên môn xoay quanh từ Đoàn Đoàn làm hạch tâm, tốc chiến tốc thắng. Tiểu Đoàn Đoàn bởi vì cảnh giới bản thân hạn chế, một lần nhiều nhất chỉ có thể vẽ ra ba đạo kiếm quang, mà dựa theo đề nghị của Từ Dương, bốn người lợi dụng pháp trận đặc thù gia trì, đồng thời đem linh lực truyền cho Đoàn Đoàn, nghe điều này liền có thể trong nháy mắt vẽ ra hơn trăm đạo kiếm quang. Từ Dương cùng linh gia ở đây, hơn trăm đạo kiếm quang đỉnh phong cảnh gia trì Hà có thể là mấy tu sĩ nguyên anh cảnh có thể vượt qua ngăn cản, nhất định bị trong nháy mắt thủng như tổ ong, kết quả là ngày đầu tiên của trận đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tháp đá số 17, Từ Dương giật mình với Nam đại hán trang bị nặng khác. Ta nói, mấy người các người dự thính sinh thật đúng là cuồng vọng, mang theo một tiểu cô nương như vậy đến đánh đoàn chiến, chẳng lẽ là lớp các người không có người mạnh hơn sao. Từ Dương lời nói nhiều với mấy tên phế vật này, chỉ làm ra một động tác trào phúng. Chiến thắng các ngươi, chỉ cần nhịp thở. À ah ha ah ah ha ah ah, ha ha, nam đại hán hai mặt nhìn nhau sừng sốt, sau đó đều nhịn không được cười điên cuồng. Huynh đệ, ngưu Bức cũng không phải thổi như vậy, ba nhịp chiến thắng chúng ta. Cho dù ngươi là viện trường, cũng không có khả năng trong thời gian đó chiến thắng nam người chúng ta. Vậy, chờ xem đi. Đàng, cổng chiêng đồng vang lên, cuộc đối kháng của tháp đá số 17 bắt đầu. Từ dương hơi hơi nâng một ngón tay lên, mỉm cười nhìn về phía Nam đại hán đối diện đã bay tới. Pháp trận dưới chân hào quang vạn trượng nổ vang một tiếng, bốn người linh lực cường đại đồng thời tụ tập vào trong đoàn đoàn đoàn. Vút, trăm đạo kiếm quang đã thành, đầu ngón út đáng yêu chọc lên đỉnh đầu, tất cả kiếm quang lại thật sự huyện hóa thành kiếm quang chân thật tồn tại, bay về phía Nam người đối phương. Cái gì? Ngũ tráng hán hoàn toàn bối, mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng, chính là vào giờ khác này tử dương hô ra ba con số qua a a ầm nơi kiếm quang đi qua năm người cuối chiến đài tất cả đều bay ra ngoài trò chơi kết thúc ba trận liên tiếp đoàn đội tử dương đều dựa vào cùng một chiêu trong vòng ba hơi thở đánh bại đối thủ thẳng đến ngày thi đấu đầu tiên kết thúc khi cuộc thi công bố thành tích top 3, khoảnh khắc nổi bật thuộc về danh tiếng của đoàn tử dương rút cục cũng đến Vòng sơ loại kết thúc, phía dưới công bố ba đội trực tiếp tiến vào vòng chung kết, vị trí thứ ba Quang Vũ Vân thạch tháp đại diện cho đội, mất 3 khắc 8, vị trí thứ hai Hồng Chiến thạch tháp đại biểu đội, mất 2 khắc 9. Trời ơi, ba trận cộng lại, nửa giờ liền đánh xong năm người đoàn chiến, đủ treo bò. Hẳng nhất, Long Khôn thạch tháp đại biểu đội, dùng thời gian, 9 phần 9 giây. Cái gì? Kết quả là, so với ngày thi đấu, một lượng lớn fan hâm mộ trong trường điên cuồng xâm lấn Tử Dương Linh Tháp nhao nhao bày ra muốn cùng năm người tương tác một đợt, Tử Dương bất đắc dĩ, trực tiếp điều khiển linh thuyền rời khỏi nguyên dương đế quốc, đây mới xem như thoát khỏi sự xâm lẫn của những tên điên cuồng này. Đồng rằng, đối với đấu pháp đặc thù của đội ngũ này, những đội ngũ sự thi đỉnh cấp cũng đều làm kế hoạch nhắm mục tiêu, nhưng mà bọn họ có lẽ không thể tưởng tượng được, ở trước mặt Tử Dương. Bất kỳ hoa rực rỡ nào cũng chỉ có thể đổi lấy hai chữ buồn cười. Đang. Trận đấu đầu tiên trong vòng chung kết chính thức bắt đầu, do Long Khô đại biểu xếp hạng nhất, đối kháng đội phó nhị đứng thứ 30 vòng ngoại. Bởi vì trận chiến ngày hôm qua danh tiếng bắt đầu nổi tiếng, hôm nay trận đấu của đoàn Từ Dương được an bài đến tháp đá số 1, có hơn 1.000 người đến xem trận mở màn này. Ma mà thú cự viên khủng bố xuất hiện, hoàn toàn khiếp sợ các đệ tử khắp nơi đến xem cuộc chiến. Trời ạ! Phó nhĩ đại biểu đội, sử dụng lại là cự viên cao dai ma thú. Thảm rồi, năm người, mỗi người một con cao dai ma thú, đám này cộng lại chính là sức chiến đấu của 10 người, huống chỉ cự viên kiên lực công kích mạnh, phòng trừng so với tu sĩ không chế bọn họ bản thể còn lợi hại hơn, muốn đối phương đánh như thế nào. Không có biện pháp, súng bắn ra đầu điểu, đội ngũ lòng khôn ngày hôm qua quá trói mắt, hôm nay đều là nhằm vào bọn họ, các loại tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Mà giờ phút này, Tử Dương lại là vẻ mặt thoải mái, bởi vì đấu pháp Tử Dương đã sớm bố trí cho bốn người. Đoàn đoàn, có thể bắt đầu. Ca ca tốt. Trong nháy văng lên, tiểu nha đầu liền nhanh chóng cầm bút vẽ bắt đầu vẽ tranh, ngũ đại cự viên nổ vang vào tới, bạch liền tuyết tàm nữ thần đồng thời ra tay ứng phó. Tử Dương thì tự mình phụ trách an toàn của đoàn đoàn, cái gì cũng không làm, liền đứng ở bên cạnh nàng. Rất nhanh. Bóng dáng một con tiểu long mãng hoàn chỉnh đã được phác họa ra. Ta nói, ngươi cũng đừng như xe bị tuột bánh à, trận này dựa vào ngươi. Hắc hắc, yên tâm đi lão đại đi, ma tình ngươi ta cũng không ăn vô ích, bất quá mấy con cứ viên này, liền làm thức ăn cho ta, từ dương bất đác dĩ. Tuy tiện ngươi. Đột nhiên, một tiếng ma thú đủ để dùng từ hoảng sợ để hình dung bộc phát, lực lượng ba động khủng bố bao phủ toàn bộ thạch tháp đứng lên. Khi lòng mãng cao một người xuất hiện, Nam Cường giả đối phương đều nở nụ cười. Đám hậu tử, có thức ăn, cho ta dùng phương thức hung tàn nhất nuốt chửng con rán nhỏ này, làm cho bọn họ tuyệt vọng. Nam con khỉ lớn bùm bùm xông tới, nhưng đúng lúc này, con rán nhỏ đột nhiên đứng dậy, trước mắt bao người biến thành một con cự chăn cao hơn ba thước. Đương nhiên, so sánh với bộ dáng chân chính của lòng chăn trong hoa thú sơn mạch, mất quá một góc trời. Nam con hậu tử Vừa vặn có thể làm cho ta ăn no một bữa. Long chăn chân chính trốn trong hư tướng long thủ này mở miệng to trộm máu, nuốt vào một con cự viên trong đó. Rắn nuốt vòi không miệng không đủ ta nghe nói qua, cái này rắn nuốt vượn, còn là lần đầu tiên, học viên bên ngoài vừa nói xong, long chăn một ngụm đem con khỉ đầu tiên nuốt vào trong bụng. Cái gì? Làm thế nào điều này có thể được, vẽ ra một con rắn, có thể đem một con cao dai ma thú chân chính ăn tươi, tiểu nhà đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? họa hồn sư, thật sự cường đại như vậy sao? Hàng ngàn khán giả hoàn toàn trợn tròn mắt, đây không phải là đang thảo luận vấn đề ai mạnh ai yếu, mà là nhằm vào công pháp nghịch thiên này của tiểu đoàn đoàn, ngay sau đó, mấy con cự viên phía sau muốn chạy đã không kịp, tam tu sĩ triệu hoánh ba thú đi ra cực hồ hồng mất. Ma viên vốn khó bắt, năm người bọn họ tập hợp đủ năm con này, vận dụng lực lượng gia tộc không nhỏ, hiện giờ trong trận chiến ngay cả lông khỉ cũng không còn lại, mấy ca mấy người sụp đổ ngay tại chỗ, trận đấu chấm dứt. Chúc mừng chiến đội Long Khôn một lần nữa giành được thắng lợi, trời ơi, họa hồn sư trong truyền thuyết kinh diễm xuất hiện, đã thành tư thế vô địch, chúng ta hãy hoan hô cho đội ngũ này đi. Theo trận quyết đấu này chấm dứt, đoàn đội từ Dương trực tiếp tiến vào top 10, trong thời gian nghỉ ngơi chính thức lấy được chứng chỉ tư cách thư viện trong tay Long Khôn, cũng phát cho tiểu đoàn đoàn một tấm. Mấy người các ngươi, thật sự là ta từng mang theo học sinh tốt nhất, huynh đệ, cố lên, nếu thật sự có thể lấy được hạng thứ nhất. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một cái kinh hỉ, từ dương cười vỗ vỗ bả vai Long Khôn. Long huynh đệ, chúng ta đã đáp ứng ngươi, là học sinh của ngươi, muốn cho ngươi lấy một vị trí thứ nhất trở về, tương lai thủ hạng ngươi sẽ không có nhiều người mới như vậy. Trận tiếp theo, cũng chính là cuộc đọ sức đỉnh cao của tốt người đội chân chính. 5 người trước mặt, tất cả đều là trang phục thư sinh xam gấp quạt, không giống nhau chính là, tên đội trưởng ở giữa, trong tay nắm chặt một bộ bàn cờ, xem ra hẳn là một cao thủ cầu vây. Mà ánh mắt của hắn, Thủy Trung nhìn chăm chăm tiểu đoàn. Cà ca, ca, tên kia bộ dạng thật xấu xí, ta không thích hắn. Từ dương cười vút về cái đầu nhỏ của đoàn đoàn. Không cần sợ, có Kaka, ở đây, nếu đoàn đoàn duong cuoi vuốt thích hắn, đợi lát nữa ca, ca làm đoàn hối Kaka ca lam đoan đến tham gia trận đấu này, tóm lại, bất luận nhìn thấy cái gì, ta đều sẽ giúp người. Đoàn đoàn nhu thuận gật gật đầu, còn tranh thủ thời gian cùng từ dương ngốc ngốc ngón tay. Đàng! Trận đấu chính thức bắt đầu, quả nhiên, kỳ thủ kia hung tợn lộ ra một tia kế lạnh, dưới chân chấn động mạnh, trận lực ba động cường đại nhanh chóng trải ra. Trong phút chốc, thế giới của tiểu đoàn đoàn nhanh chóng thay đổi trạng thái, chỉ còn lại mình và thư sinh kia cùng với một bộ bàn cờ trước mặt. Này, tiểu cô nương, ngươi thua là chắc. Bởi vì ngươi tiến vào ảo trận ta biên chế, không ai có thể trợ giúp ngươi, chỉ có chơi cờ thắng ta, ngươi mới có thể chiến thắng ta tránh thoát ảo trận này. Tiểu đoàn bĩu môi. Tỏ vẻ không vui, cũng không vội vàng nắm về phía quân cờ. Thư sinh này ngược lại không khách khí, trực tiếp chấp hắc kỳ hạ một con, chiếm được tiên cơ. Tiều cô nương, đừng tưởng rằng kéo dài thời gian có tác dụng, một ván cờ không hết, như vĩnh viễn đừng hòng đi ra ngoài. Thư sinh cười rất hèn mọn, đúng lúc này, thanh âm từ dương truyền đến trong tay đoàn đoàn. Nhà đầu, đừng sợ, nhìn bàn cờ, dựa theo chấm đen phía trên mà đi, đó là ca ca để lại cho người chỉ dẫn. Đoàn đoàn đột nhiên ánh mắt lóe sáng, chấm đen phía trên, chỉ có nàng có thể nhìn thấy, chính là cách tử dương tự mình đánh trả tên kia. Thư sinh kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn không phải đang ghi dễ một tiểu nữ nhi không biết chơi cờ, mà là đơn đấu với kỳ thủ số một tề Châu. Có chi chiêu sau lưng đại lão tử dương, trạng thái đoàn đoàn lập tức trở nên linh động, cầm quân cờ lần liệt kê từng người một. Lúc đầu số lượng con trên bàn cờ ít hơn, nhà đầu này không chút nghĩ ngợi liền bày lên trên. Tên ăn mặc thư sinh này còn tưởng rằng tiểu nha đầu này đang làm bậy, trên mặt cười tùm tìm nhắc nhở. Tiểu cô nương, ngươi cứ việc tùy tiện đi, không quá 50 lần đi cờ, ta sẽ để cho ngươi trên bàn cờ một cái còn sống cũng không có. Hơi hơi một chút, đoàn đoàn mới không để ý tới những thứ này, chỉ lo làm mặt quỷ với phía đối phương liền tiếp tục đánh cờ. Chỉ là theo số lượng quân cờ trên bàn không ngừng tăng lên, thư sinh lúc này mới phát hiện, tiểu đoàn nhìn như lộn rộn lạc pháp kỳ thực có trật tự. Căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng. Thời gian suy nghĩ của thư sinh không ngừng kéo dài, đoàn đoàn lại căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ cần đến phiên nàng ra tay, quyết đoán chính là một đứa con chính xác rơi ra, ngược lại mang đến áp lực lớn lao cho thư sinh. Ta nói vị đại thúc này, ngươi có thể nhanh một chút hay không à, ngay cả một tiểu cô nương như ta mới bắt đầu cũng không thể hạ được, ngươi còn tự xưng là cao thủ cơ vây, nếu ngươi thật thua, dứt khoát đập đầu chết đi. Ngậm miệng số nha đầu, nhìn ta không đem ngươi giết cái không chờ mảnh giáp. 3. Một đứa con kết thúc, thư sinh hoàn toàn có bộ dáng có tính toán. Ngươi, được rồi, bàn cô nương gặp ngươi cái dạng thối tha này, cho manh giap ba mot đua con ket thuc thu sinh hoan toan một lần đi lại cơ hội. Ngươi, ngươi nói gì, ngươi đang làm nhục ta à, lão từng nghiên cứu cửa đạo mấy trăm năm, còn không sánh bằng ngươi một tiểu oai nhi hô sữa chưa khô. Ít nhảm nhí, ngươi tiếp đoàn đoàn không nói nhiều. Trực tiếp đe một quân cờ đặt vào trung bàn, trong khoảnh khắc, một con hác long trên bàn cờ bị nuốt chết, một nửa chủ lực của Thư Dinh trong khoảnh khắc bị giết sạch sẽ. Con mẹ nó, cái gì, điều này là không thể, Thư sinh mộng bức. Nếu ngay từ đầu hán coi đoàn đoàn là cao thủ, toàn lực ứng phó đánh trả, cho dù cuối cùng vẫn không thắng được, cũng không đến mức thua khó coi như vậy, đến mức thất bại thảm hại. Đồ ngốc, ngươi thua, xem ra thời gian mấy trăm năm của ngươi thật sự là uổng phí đụng không đụng chết ngươi tự mình suy nghĩ không đủ ngươi chuyện phải hiểu toàn bộ đội ngũ các ngươi cũng bởi vì ngươi một người sơ suất bị toàn bộ thành viên thất bại kết cục vì chính là một kẻ thua cuộc hoàn toàn bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu của đoàn đoàn phối hợp với một đợt độc miệng mạnh mẽ như vậy trong nháy mắt phá hủy toàn bộ tâm khí của thư sinh này ánh mắt đờ đẫn nằm về phía sau hô chị thấy trước mắt một trận sóng quang tràn ngập trạng thái huyễn mộng dần dần biến mất trước mặt lại khôi phục bóng dáng chiến trường Khi đoàn đoàn khôi phục thanh tình, phát hiện bốn người còn lại đối diện đều đã ngã xuống, chỉ có thư sinh chung quanh cố phán mở mịt, cuối cùng mang theo bi phẫn cùng tuyệt vọng phát điên kêu lên. Không, đội tình kỳ đạo mấy trăm năm của ta, cư nhiên thua tiểu cô nương này, không. Phốc. một ngụm máu tươi cùng phun ra, thư sinh cuối cùng vẫn nằm bắt động trên mặt đất. Ta tuyên bố, chiến đội Long Khôn thắng. Trời ơi! Tiểu cô nương kia quả thực thần thánh, đối thủ của nàng chính là hạ tinh vị được xưng là đệ nhất kỳ thủ thánh hồn thư viện, cường giả bực này đều bị tiểu cô nương kia đánh bại, thật sự là quá kinh người. Long khôn, long khôn Bất chi bất giác, đoàn đội từ Dương đã thông qua trận đấu này tích rũy được cơ tran đau nay tich luy đuoc co so fan hâm mộ không nhỏ, sau khi giành được thắng lợi trong trận đấu này, hiện trường hoàn toàn sôi trào, mà đoàn nhỏ, tự nhiên cũng trở thành tuyển thủ ngôi sao được vận người chú ý. Lão đại Đội ngũ này tử hồ rất mạnh. Trong góc, mấy cường giả mặc khải giáp màu bạc sắc mặt bình tĩnh quan sát chiến trường. Nhóm người này chính là đội ngũ do đệ tử thân truyền dưới trưởng trưởng lão đỉnh cấp học viện xây dựng, tên hoa là Vương Tức Bất Bại, năm người trong đội ngũ, mỗi một thành viên đều từng đạt được quán quân cá nhân của cuộc thi đấu thư viện trước đó, có thể nói là một đội ngũ tình anh, năm người bọn họ tổ chức cùng một. Chỗ, ngoại trừ vì đoạt quán quân, đồng dạng cũng muốn đạt được tư cách tiến vào thư viện. hừ. Là con ngựa là ngựa, đợi lát nữa chúng ta đánh xong bọn họ cũng rõ ràng. Theo ta thấy, tiểu cô nương kiêng mạnh hơn nữa, bất quá chính là vỏ bọc, bốn người khác muốn che giấu thực lực. Đợi đến trận tranh đoạt quán quân, chúng ta liền luôn ngụy trang trên người bọn họ. Cuộc chiến vô địch cuối cùng đã đến. Nguyên bản dựa theo ý tứ của Từ Dương Đại Ký, trận chiến này cố ý thả nước, che giấu thực lực đồng thời, cũng có thể làm cho tất cả quang mang rơi vào trên người bốn người mình truyền rời đến trên người đối thủ. Nhưng vừa nghĩ đến lời hứa trước đó với Long Khôn, Tử Dương cuối cùng cũng bỏ đi ý niệm này trong đầu, dù sao lấy thực lực của mấy người bọn họ, cũng không cần quá mức cẩn thận, thật sự có biến cố gì phát sinh, cho dù là muốn đem toàn bộ thư viện lật ngược lại, Tử Dương cũng không phải làm không được. Cái khác không nói, Tử Dương chỉ cần ra lệnh một tiếng, triệu hoán trăm vạn đại quân của ngải lộ toa ma tộc tới đây, đừng nói là một thư viện, cho dù là toàn bộ nguyên dương đế quốc, cũng phải tan thành mây khói. Được rồi. Kế tiếp sắp diễn ra, chính là chân chính đỉnh phong quyết đấu. Rốt cuộc là đội ngũ tinh anh bất bại vương tước này có thể tiếp tục đoạt quán quân, hay là hắc mã cực phẩm của chiến đội Long Khôn có thể đăng cơ với tân vương. Chúng ta hãy chờ xem, dưới tiếng hoan hô của vạn người vây quanh, mười cường gia đình cấp hai phương lục tục xuất hiện. Trời ạ! Mười người, có tám người đều là nguyên anh đỉnh phong, chỉ có tiểu cô nương chiến đội Long Khôn, cùng cao thủ luyện khí cảnh thần bí kia không đạt tới nguyên anh cảnh thực lực tổng thể của Vương Tước bất bại quá mức kinh người. Đó là đương nhiên, năm đội ngũ mạnh nhất, nếu không có con hắc mã của chiến đội Long Khôn, ta thậm chí còn cảm thấy có thể trực tiếp đem hạng nhất cho bọn họ, về phía đội Vương Tước, đội trưởng kia sắc mặt âm lãnh cười cười, nắm chặt nắm đấm. Tiểu cô nương gọi một tiếng thúc thúc, sau đó đứng sang một bên, chúng ta sẽ không khí dễ người, vừa mới đi lên đã bắt đầu trêu cho đoàn đoàn. Bất quá tiểu cô nương này vẫn là man ngạo kiểu thè lưỡi lè lưỡi giả là mặt quỷ. Hơ hơ, chờ các người thắng chúng ta lại khoác gác đi. Đàng. Tiếng trưng đồng lại vang lên, 5 người vương tước bất bại đồng thời phóng thích linh lực ba động cường đại. Đó là, thuần túy phụ tu, có chút thú vị. Bạch liên tuyết cười khẽ nhìn về phía đối phương duy nhất một nữ tu sĩ kia, thuần túy phụ trợ tu sĩ, công pháp của nàng tất cả đều là cho cac nguoi thang chung ta lai khoac lac đi đang tieng trung đong lai vang len nam nguoi vuong tuoc bat tiến hành tăng ích kỹ năng. Vậy thì hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa đi. Từ dương dường như cũng nổi lên, lần này hắn là chuẩn bị dùng thực lực cứng rắn hảo hảo giáo huấn mấy trạng nguyên làng kiêu ngạo này. Phút, bộ pháp giống như quỷ Mỹ bước ra, từ dương cũng không có bất kỳ chiến pháp nào đầu cơ trục lợi, thẳng hướng đội trường trung ương đối phương nhào tới. Bạch Liên Tuyết và Linh Giao phân công trái phải, đều là một địch hai, làng thanh su dưới sự phân phó của từ dương, ở lại bên cạnh tiểu đoàn đoàn bảo vệ an toàn của nàng. Nhà đầu Tùy tiện vẽ chút gì đi, cùng lắm thì giúp ca ca bọn họ chợ hướng cũng tốt.